cầm một câu hỏi mới đọc câu hỏi á thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà thực ra là là câu hỏi cũng hay là thầy thì thầy nói là học đạo quý vô tâm. Nhưng mà là thì, trong ngũ uẩn thì có là sắc, thọ, tưởng, hình thức, thức tức là tâm. Thực chính là cái tâm. Vậy thì cái vô tâm á <cười> vô tâm với là thức á chữ vô tâm với chữ thức này á, thì là là, là là là chưa phân biệt được rõ tức là vô tâm á ở đây cái chữ vô tâm nó không có nghĩa là không có thức cái thức á, là thầy nói là thực ra cái cái này là một cả một cái cả một vấn đề chứ không phải đơn giản đâu chữ tâm chữ tâm này rồi chữ ý này rồi chữ thức rồi chữ tánh này là có khi những cái từ này á, là nó nó cùng một nghĩa nhưng mà có khi á, là nó lại là có những cái nghĩa khác nhau trong một cái tâm á khi mà ngũ căn tiếp xúc với với ngũ trần khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần á tức là mắt tiếp xúc với sắc cái tai nghe âm thanh rồi đó, đó thì nó có một cái tiến trình nhận thức có một tiến trình nhận thức xảy ra, cái tiến trình đó nó được gọi là một tiến trình tâm, cái tiến trình tâm này á nó có nhiều cái cái cái giai đoạn khác nhau, có thể là có thể là hôm nay thầy thầy thầy nói sơ sơ về cái tiến trình tâm chút xíu, một cái cái tiến trình tâm á nó nó xảy ra là tại qua mấy giai đoạn như vậy tức là mình nếu nếu cái tiến trình tâm á, thay, thay vì thầy viết dài như thế này thì viết dài nó không có đủ bạn cho nên viết cái này thì nó là nó là từ đây mà nó đi xuống tới đây là nó chấm dứt một cái tiến trình tâm cái đoạn thứ nhất á, là hữu phần hữu phần tức là cái cái cái tâm thức của mình á ở dưới cái vàng là là thù đồng tức là ví dụ như khi cái tâm cái tâm cái, cái tâm của mình nó nó không làm việc gì hết á nó không có nó không có tiếp xúc gì có, có một cái tác động gì bên ngoài hết á thì cái đó gọi là hữu phần nó có ở đây thêm một cái nữa tức là bây giờ giả sử như mình ví dụ như cái tâm mình là đang ngủ đi rồi không làm không không không không không có cái đối tượng gì hết á hoàn toàn im lặng giống như một cái người trạng thái đang ngủ vậy đó cái tâm của một cái người mà ở nơi trạng thái đang ngủ đó là, là hữu phần, tức là cái tâm nó không có hoạt động ví dụ như là mình thấy mắt, thấy sắc, cái tai nghe âm thanh gì cả. lúc ngủ là gần như là hoàn toàn là yên tĩnh. thì lúc đó đó cái tâm nó nó ở dưới cái dạng gọi là hữu phần, hữu phần tức là tức là cái cái tâm khi nó ở dưới cái điều kiện tĩnh cái điều cái tiền không có một cái tác động gì bên ngoài và đây cũng không phải là thiền định thật ra thiền định nó cũng là cũng là là là, là cũng sử dụng cái pa văn nga đó nhưng mà đều đây không phải là thiền định mà hoàn toàn là không gì cả là là trở lại cái trạng thái là nói chung là giống như ngủ đó cho nên dễ hiểu à, thì á khi bắt đầu đó nó mới có một cái tác động vào ví dụ như là mắt nhìn thấy sắc hay là mình, hay là giả sử như thế này, cái người nó đang ngủ thì ai đánh thức dậy, hay là ai gọi dây dây, đó khi nói ai gọi dây dây tức là lô tai nghe âm thanh mà đánh đánh là dây dây dây, thì lúc đó là tức là thân tiếp xúc, đó. nó có nó nó đại khái là như vậy, thì á cái cái hữu phần đó đó nó nó không còn là không không còn ở dưới cái trạng thái tinh nữa mà, mà bắt đầu á là nó trôi qua một cái xong rồi nó rung động lên tức là cái cái cái cái tâm nó cái thệ tâm đó đó cái thệ tâm đó đó nó trôi qua cái cái thệ tâm mà mà mà mà mà thù đồng đó đó tức là không có không không hoạt động gì hết đó nó trôi trôi qua thực ra nói không hoạt động ấy nói gì cũng rất là khó khó nói tại vì cái hoạt động của bên trong á hoạt động của ở nằm trong tiềm thức đó, thì nó vẫn có hoạt động nó hoạt động ngầm ngầm ở bên trong á thì nó vẫn có hoạt động nhưng mà mình nói là mình nói trên ý thức á À, đây là cái tâm, cái tâm như vậy á, mình đây thấy nè, hữu phần tức là, là tâm nhưng mà nó là vô thức. Cái vô thức đó khi bị tác động một cái đó, thì nó, cái vô thức, cái cái cái trạng thái vô thức đó nó nó trôi qua. Xong rồi nó rung động lên, nó rung động lên và nó dừng lại, dừng lại tức là nó không còn là hữu phần nữa. Tức là coi như cái, cái giai đoạn này là, cái giai đoạn một này là giai đoạn mà nó đã, cái giai đoạn một của cái cái mà cái cái tác động tự nhiên giữa cái tâm mà mà đang ở thế tĩnh mà đang đang được tác động bởi một cái đối tượng nó là cái giai đoạn đó là như vậy <cười> khi khi cái giai đoạn này nó tới giai đoạn này cái bắt đầu á thực ra hồi nãy đó, khi mà thầy nói là đập một cái hay là nói giấy giấy thì nó đã là có ngũ môn hướng tâm rồi thành cái cái này là một cái cái mà nó qua một cái mà để mình nói cho biết vậy thôi. chắc thực ra cái này là nó nó nó nó đi qua một cái và tiếp sau đó là ngũ buồn hướng tâm đó là là xuất hiện ngũ buồn hướng tâm đó là gì? tức là khi mình ngủ thì cũng bắt mình nó không có nó nó không làm việc khi mình ngủ tay mình cũng không làm việc cái cái cái thân cũng không làm việc nói chung là Các thi ngụ càng của mình á là đều là ở trong trạng thái hoàn toàn là nghỉ ngơi, không làm việc gì cả. Ở trong cái trạng thái ức chế, không có không có ứng phẫn. Thì á khi có một cái đối tượng vào một cái thì mình kể ra 1 2 3 4 5 nhưng thực ra là cái này tại qua có bốn sát na. Bốn sát na nghĩa là nó một phần tỷ đôi gì đó của một giấy đó. <cười> Cho nên á nó rất nhanh. À, nó, nó nó nó nó trôi qua cái rất nhanh cho nên á mình á đập một cái là tự nhiên mình mình biết liền thì khi á khi mà bắt tiếp xúc với sát một cái á, thì nhãn môn hướng tâm mà nếu mà nếu mà có người mà lay like gọi á thì tất nhiên là thân tiếp xúc về về về vật vật thể vật thể đó là cái tay đánh vô nó cái chân mình Đó là đó là sản xuất. Lúc đó là thân môn hướng tâm. Còn nếu mà vừa đập, vừa đập, vừa kêu, vậy, vậy, vậy, vậy, thì đó, vừa là thân môn hướng tâm mà vừa là nhĩ môn hướng tâm. À, thì khi khi các cái, cái cái cái căn môn này đó nó tùy theo cái căn môn nó tiếp xúc cái đối tượng nào thì căn môn đó nó thức dậy làm việc. Khi căn môn đó nó thức dậy làm việc cái thì bắt đầu á có cái thức đó, ví dụ như nhãn môn thức về làm việc thì sẽ có nhãn thức, nhị môn thức về làm việc thì có nhị thức, thân thức thân thân thức về làm việc thì có, có thân thức à, như vậy là sẽ có một hai cái thức gì đó đó nó sẽ phát sinh lên, lên nhưng mà cái thức này nè, cái thức này á nó nó là cũng là chữ thức nhưng mà cái chữ thức này nó lại chưa Nó, nó chưa có lại thích gì cả, nó chỉ biết cái biết một cách máy móc vậy thôi, cho nên chưa có biết biết gì hết. Rồi á, khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng rồi, tức là nó biết, thì nó mới bắt đầu là qua qua ba cái khâu. ba cái khâu là tiếp thọ tâm rồi suy đạt tâm rồi xác định tâm, để biết được á là cái đó là cái gì thí dụ như mình đang ngủ tự nhiên mình nghe một cái tiếng nổ rồi vào tai thì lúc đó là có hai cái cái cái thức phát sinh ra đó là thân thức cái thân thức là nó tiếp xúc với cái cái cái cái tiếng rồi đó nhưng mà cái nhĩ thức thì mới nghe được nhĩ thức thì nghe nhưng mà thân thức là là lén cái tiếng rồi đó cho nên nó có hai cái thức nó sẽ phát sinh lên. thì á, lúc đó á, nó thức này này nó có thể là à, nhị thức và thân thức phát sinh lên. khi một cái tiếng nổ gì đó không biết. nhưng mà khi thức dậy á, khi mà thức dậy mà biết á, tức là nó đã trải qua tiếp thọ tiếp thọ tức là nó tiếp xúc với đối tượng đó, rồi nó là tự đồng á là tìm hiểu cái đối tượng đó và xác định cái tự đối tượng đó cho nên á khi nó thức dậy một cái á thì nó nó nhận ra được đó là tiếng pháo nổ khi mà nó nhận ra được là tiếng pháo nổ tức là nó đã qua trải qua thêm ba công công đoạn nữa rồi khi mà nó nghe tiếng pháo nổ rồi một cái á, thì bắt đầu này nó mới là sợ nó thích nó ghét là tức là cái phản ứng á cái phản ứng của của tâm á nó bắt đầu phản ứng lên hoặc là sợ tiếng pháo, hoặc là thích tiếng pháo, hoặc là ghét tiếng pháo, đại khái như vậy. hoặc là nó nghe xong rồi nó không quan tâm, nó ngủ lại. nếu không quan tâm thì tới ngang đây là thôi. nếu không quan tâm gì thì tới ngang đây thôi, Nó không có, không có phản ứng gì cả. nhưng nếu nó có quan tâm thì nó sẽ sẽ phản ứng lại thì hoặc là phản ứng để nói cho dễ hiểu là nó phản ứng bằng tham sân si hoặc là vô tham vô sân vô si nói vậy cho nó dễ hiểu nhưng mà trong đó thì nó nhiều cái cái vi tế hơn các cái loại tâm vi tế hơn sau khi nó nó đã tiếp nhận và tiếp nhận xác định đối tượng và phản ứng trên đối tượng rồi thì nó là sao lưu toàn bộ cái tiếng trình đó vào trong bên trong. Cho nên á sáng mai sáng mai mình thức dậy thì giả sử như hồi hôm thầy có nghe như vậy. Bây giờ sáng mai có thức dậy hồi hôm có vị sư nói là hồi hôm nghe tiếng nổi gì. Còn có nghe tiếng nổi gì đó, ví dụ nói vậy thì thầy nói là tiếng pháo đó. Làm sao biết? Nếu mình nếu mà không có sao lưu lại á thì làm sao mình biết là hồi hôm có tiếng pháo nổi? thành đấy cái quá trình mà nhận thức này để đưa đến cái chỗ là là là phác ấn đồ sống đâu đó ra hết trong trong rồi á thì nó sẽ sao lưu lại tại sao gọi là sao lưu sao lưu là bởi vì cái bản lưu đó là bản sao Chứ không không không thể sao cái, cái cái nguyên nguyên bản được phải không ví dụ tiếng sáo nộ thì mình làm sao mà mình mình đem nguyên cái cái trường mà pháo nổ đó vô trong người mình được mà nó chỉ là sao lưu thôi sao lưu cái cái trường đó hoặc là ví dụ như mình thấy một cái người nào đó người đường có thể là cái người đó gây gây ấn tượng người đó là quá dễ sợ hay là người đó quá dễ thương Ví dụ như vậy thì gây mình một cái ấn tượng thì khi gây một cái ấn tượng đó đó tức là đã qua cái tác hành tâm qua tác hành tâm rồi á tức là mình đã sao lâu rồi cho nên á có thể là mình nhờ mình về nhà mình vẫn nhớ cái là cái khuôn mặt quá dễ sợ hay là mình về nhà rồi mình mình nhớ nhớ lại một cái gương mặt rất dễ thương Thì cái đó nó tức là đã qua một cái phần sau lưu Sau lưu xong rồi nó lại Hết cái tiến trình đó xong rồi nó trở vận lại hữu phần trở lại Nhưng mà thường thường á Nếu như mình mình ngủ trở lại á Thì nó mới có thể là cái hữu phần đó nó mới kéo dài Còn nếu như bây giờ Mình vừa nghe tiếng pháo xong cái Thì lập tức là có người lại kêu mình đi làm cái chuyện gì đó Tức là bắt đầu nó lại qua một tiến trình tâm khác Thành ra trong một cái đời Trong một cái hàng ngày của mình á là cứ hết tiến trình này tâm này qua tiến trình tâm kia hết tiến trình tâm này qua tiến trình tâm nọ nó cứ liên tục có khi nó chỉ hữu phần một cái vài vài ba sát na là nó bắt đầu qua một tiến trình tâm khác rồi thành cái tiến trình tâm này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại tùy theo đối tượng giả sử như mình nghe mình mình mắt mình thấy sắc cái tiến trình đó, nó vừa qua một cái thì là tai là nghe âm thanh tiến trình nó vừa qua một cái thì mũi là mình ngửi một cái mùi ví dụ như vậy Thì nó cứ liên tục là đi hết cái chuyện này qua chuyện khác. Trong một ngày ấy là nó không biết bao nhiêu cái tiến trình tâm này qua tiến trình tâm khác. Như vậy á, như vậy ở đây là mình thấy là cái chữ tâm trong này á, nồi trong một cái, một cái này gọi là một tâm đó. Một cái này là là gọi là một tâm. Cái tâm này á là nói chung. Khi mà mình gọi tất cái tiến trình này đó, thực ra nó là một tâm. Cái tâm nào nó cũng phải trải qua cái này hết á. Bây giờ mình mới nhìn mắt mình thấy tháng cái là đã đã qua cái tiếng trình đó rồi. Tại mình nghe âm thanh cái đó nó nó qua cái tiếng trình đó rồi. Cho nên á cho nên cái này là một cái tâm. Nhưng mà trong cái tâm này đó thì có cái khâu này là cái khâu mà mà quan trọng này. Những cái khâu trên này đó là những cái khâu tự động mà nó phần lớn á là nó là vô nhân. Tức là nó nó nó tự động hoạt động vậy thôi chỉ có tới ngang đây đó mới là hữu nhân hữu nhân tức là lúc đó mình mới mới là mình mới gọi là tâm sân tâm tham tâm gì đó đó tâm tâm tham tâm sân tâm si gì đó hoặc là vô tham vô sân vô si thì đây đây mới là nhân mới là tạo nhân tức là cái phản ứng xong rồi nó lại đưa vào trong này thì cũng là một cái cái cái từ từ động như vậy đó đang á trong một cái tâm á Thì cái phần mà phản ứng tạo nhân á nó chỉ là một phần. Còn á hầu hết là là phần vô nhân. Tại mình mình mình hiểu là đại khái hiểu như vậy là đại khái thôi. Tại vì cái này là nó, nó phân tích cái này là là rất là là sâu xa kĩ lưỡng mà cho nên trong cái trong cái lớp học đó là thầy không có giảng cái cái bài này. Bởi vì dạng cái bài này thì nó ra nó kéo dài ra phức tạp lắm, mình chỉ cần biết rõ để mình Biết rõ mà cái phần chính yếu để mình tu thôi Chứ còn cái phần này thì nó là Khi đi sâu vào Cái cái những cái hoạt động Của tâm mình đối với về về Cách giới bên ngoài đó Thì là luôn luôn nó xảy ra Cái tiếng trình này Đó là chưa kể cái tiếng trình đó Là khi mình đó bây giờ mình về nhà Mình nhớ lại Thì lúc đó nó lại là một tiếng trình tâm khác nữa Đó là tiếng trình tâm của ý mô Không phải là của ngũ mô Tiếng trình này là tiếng trình của ngũ mô Ở đây là nạp ngũ môn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân á. Cho nên cái tiến trình này gọi là tiến trình của ngũ môn Còn cái tiến trình của ý môn nữa, mà tiến trình của ý môn nó cũng có hai loại tiến trình ý môn. Một loại tiến trình ý môn á là sau khi cái tiến trình này xảy ra thì lập tức có một tiến trình ý môn để mà tạo thành cái ý cái, cái khái niệm nó có một cái cây này tạo nên khái niệm rồi khi đó nó mới là lưu giữ thực sự còn cái này là mới cái bản bản lưu giữ bản thô thôi bản thô bản thô này tức là mình mới là mình mới mình mới tiếp nhận phản ứng và mình lưu giữ thôi sau khi lưu giữ một cái thì nó liên qua một cái tiến trình tiếp theo đó gọi là tiến trình tâm tiếp trợ tiến trình ý môn tiếp trợ Cái tiếng tiền ý môn tiếp trời này đó nó là nó nó nó khẳng định lại cái cái tiếng tiền một của của ngũ môn bởi vì ngũ môn á ngũ môn nó làm việc một cách máy móc thì cái tiếng tiếng tiền ý môn nó mới xác định lại xác định lại đó mới đưa vô cái file mà để mà mà mà xem cho nên thầy dùng cái từ sao sao sao lưu là vậy trước đây cái từ sao lưu là từ hay nhất đấy có một cái nhà khoa học nó cũng nghiên cứu đầu Phật, ông cũng ông cũng chấp nhận cái từ sao lưu này và ông cũng, trong cuốn sách trong một bộ sách rất dài của ông ấy, là ông cũng dùng từ sao lưu nói là đồng sở duyên, đồng sở duyên rất là nghe rất là khó rất khó hiểu, rồi là đăng ký tâm, đăng ký tức là ghi, ghi lại đó, nhưng mà ở đây nó là sao lưu là chính xác nhất bởi vì nó chỉ là bằng sao thôi, cho nó không phải là thật. Thí dụ như mình mình thấy một người xong rồi mình về là mình chỉ sao cái bận xao của cái người đó mình giữ trong này thôi. Cho cái người đó đâu mình giữ được. Phải không? Cho nên là chỉ có sao lưu thôi. Thì như vậy ở trong này này mình thấy này là nói là tâm nhưng mà ở đây nó một phần á là không hoạt động. Không hoạt động tức là nó nó, nó ở nơi cái phần là hoàn toàn tĩnh giống như cái máy mà khi mình cái máy máy vi tính mà mình tắt á. Hoặc là cái đó là mình cho nên như là lúc đầu mình cho tắt đi, nhưng mà tới ngang đây này thực ra đôi lúc á là mình cho nó ngủ mình cho mình bấm cái chỗ mà hai bên hết á là nó sẽ là ngủ thôi cho nó chưa phải là cho, cho nó chưa phải là nó tắt hẳn tức là khi mình bấm mình mở máy lại một cái đó, thì nó ra lại mở máy lại thì nó nó nó nó ra lại chứ không phải là nó nó còn tắt á là nó đưa vào trong tất cả bộ nhớ Nó trở lại cái kho kho dự dự trữ của nó không? Khi mà nó mình tắt á, thì nó trở lại kho dự trữ hết. Còn khi mà mình hai ba nét là mình chỉ chỉ là cho nó nó ở trạng hai bụng tức là nó nó yên nằm yên đó. Là miếng đó chờ khi nào mình kích lên lại một cái là nó lên lại ngay cái bài đó. Có nhiều khi mình đang làm ngang cái chỗ đó mình tắt đi rồi hồi sau mình tìm lại mệt á là mình mình cho nó ngủ xong rồi cái mình mở ra lại thì nó ra đúng cái trang đó mình làm việc tiếp. À, tức là mình chỉ nghĩ tạm thời đó. thì như vậy ở đấy mình thấy là có một phần ngủ, có một phần là hoàn toàn là là ở cái thế tỉnh rồi khi nào mà có cái tác động gì á, tức là có mở máy á, trong <cười> khi có mở máy á thì nó mới mới bắt đầu là cái máy nó mới bắt đầu mới giao đồng lên. rồi cái trạng thái mà mà tích đó nó nó nó mất. lúc đó là mình kích vào cái nở là mình có thể là mình sử dụng cái cái đó để mình làm việc. Thì ở đây đó, ở đây khi mà nó bắt đầu đó, nó, nó cái, cái trạng thái tắt của cái máy nó đã qua rồi á thì bắt đầu á là máy bắt đầu làm việc. Máy bắt đầu làm việc á thì lúc đó mình Thì nó làm việc á thì có một cái đoạn mà nó làm việc á là là làm việc là cái máy tự động làm việc. Máy tự động làm việc phải không? Tức là bây giờ mình cài trên cái cái cái, cái cài trên cái uh, desktop á, cái mừng hình nó À, khi mình cài trên màn hình nó là có những cái gì cái gì gì gì trên đó mình để sang đó. Thì khi mình khi mình bấm lên đó là nó hiện ra hết tất cả những cái đó cho mình luôn. Cho nên những cái này này, cái đoạn này là cái đoạn mà nó hiện ra nhưng mà nó hiện ra tự động. Nó sẽ tự tìm từ làm này kia nó tự làm ra hết cho cho mình hết rồi. Chỉ khi mà cái khâu mà mình mà mà làm việc á mình bắt đầu là đọc hoặc là mình thêm vô dữ liệu hoặc là mình cái gì cái gì đó đó thì mới bắt đầu nằm trong cái tác hành tâm này. Mà hay mà mình làm cái thì nó có, nó có, nó có một cái loại. Ví dụ như mình cài trong máy vi tính của mình nó tự động, nó nó nó nó xem cho mình. Ví dụ như mình làm mình cài cơ khoảng độ 5 phút thì nó xem, hoặc là mình cài 10 phút thì nó xem. Thì tự nhiên mình mình làm 10 phút rồi tự động nó xem. Rồi sau này cái máy nó cao cấp hơn á, hồi xưa thì thì mình phải làm như vậy nó đôi mất. Còn sau này á nếu mình muốn xe á thì máy nó sẽ tự động xe cho mình và nó sẽ nói rằng là cái bạn này là bạn xe cuối cùng nói như vậy thì, thì nếu mà mình lên thì mình chỉ kích vào cái bản xe cuối cùng đó lên đó thì mình xóa cái cái trước đi thì lúc đó nó sẽ ra cái mà mình đã đã làm rồi nhưng mà nó cũng nó cũng có mất một một ít cái mới nhất á nó vẫn bị mất cho nên á cái sau lưu này á là cũng là một cái khâu tự động cái sau lâu lâu này trong trong người mình nó, nó tự động và nó sẽ đưa vào cái cái cái bộ nhớ à, cái hữu phần này chính là cái bộ nhớ thì nó rất là lạ là, là cái hoạt động của cái cái máy vi tính nó lại là một cái hoạt động của của cái tâm cho nên tâm được gọi là chitta niyama là một định luật tâm là một định luật chứ không phải là cái tâm mình muốn làm sao làm đó tức là nó có cái cái định luật của nó hết đó Gọi là chitta niyama, Gọi là cái định luật của của tâm, định luật đó nó nó đó, nó, ví dụ như nó phải đi theo cái trình tự này, chứ không phải là nó đi lung tung được, nó phải trải qua những cái công đoạn như vậy để nó nó nhận ra đối tượng, thì ấy, nói nói tâm là cái cái chữ tâm đó rất là có, chữ tâm ở ở cái giai đoạn là là tĩnh này, rồi cái tâm ở giai đoạn đồng nhưng mà nhưng mà nhưng mà vẫn là vô tâm tức là cái hoạt động này là vẫn là là vô nhân à, tức là nó vẫn là vô nhân rồi mới chỉ có cái này là nhân thôi rồi nó cũng trở lại vô nhân vô nhân tức là nó hoạt động tự động thì như vậy á là cái tâm á, nghe cho kĩ bởi vì thấy đã tìm hiểu về cái tâm bên trong này chữ tâm tự thức á, đó là trước hồi nãy thầy nói đó, tâm này ýi này, thức này, à, làm nhất là ba cái chữ đó là gần như dùng nó nó tùy theo chỗ, tùy theo chỗ chứ còn có khi ý là là tâm. Ví dụ như nói là dạng nhị tị thiệt thân ý thì chữ ý đó chính là chữ tâm. Mà nói là dạng thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức ý thức đó là tâm. Đó cho nên đấy chữ thức với chữ tâm hãy chú ý thì nhiều khi là nó dùng lẫn lộn với nhau nhưng mà tùy theo chỗ, tùy theo chỗ, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo cái cái, cái chỗ dùng á mà mình hiểu cái, cái khác nhau thôi. Bây giờ nói qua cái vô tâm, chữ vô tâm nó cũng là cũng tùy cái chữ dùng. Ví dụ như vô tâm mình dùng theo nghĩa bình thường ngoài đời á. Thì cái người vô tâm có nghĩa là cái người nó chẳng có quan tâm để ý chuyện gì hết á. Nhưng mà cái chữ vô tâm mà trong cái cái cái mà học đạo quý vô tâm của thầy á thì nó lại khác. Cái chữ vô tâm của thầy á là đừng có, đừng có quá hữu ý. Đừng có quá hữu ý. Vì thật ra trong một chương trình tâm mình thấy này, cái phần mà vô tâm á, cái phần mà không, không hữu ý mà nó vẫn hoạt động á là nhiều hơn. Thế nhưng mà cái giờ này, cái phần mà hoạt động này này. Cái phần hoạt động này á thì là nó là đây cái bản ngã tham sân si. Phải không? Trong cái tiến trình này á là chỉ có một cái phần tác hành tâm này đó là là hoạt động là tạo nhân thôi. Nhưng bây giờ nếu như đó cái tác hành tâm này này nếu như tác hành tâm này không có bản ngã tham sân si thì lúc đó đó cái tâm sẽ là là một cái tâm mà thầy gọi là sáng suốt định tĩnh trong lành. Các quý vị nghe nghe cho, cho kỹ lại cái chỗ đó ha. Tức là đây này, khi mình biết trong cái tâm, đây là đây là cái tâm đó, nhưng mà trong cái tâm thì hết cả mấy phần là nó là vô nhân rồi, chỉ có một phần là tạo nhân thôi. Bây giờ cái tạo nhân này này, mà mình để cho nó rộng ràng đừng có để cho bạn ngạ tham sân si sang vào á, thì lúc đó đó, cái tác hành tâm này á sẽ là vô tham vô sân vô si, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành như vậy vô tâm ở đây đó tức là đừng có để cái tác hành tâm đó, nó nó phản ứng theo cái cái tham sân si của bạn ngã vô tâm mà cái chữ vô tâm mà của thầy nói đó, chẳng phải là cái còn còn vô tâm của một cái người mà mà lơ lơ là là chẳng để ý gì cả đó thì cái vô tâm đó là tức là tâm si cái cái vô tâm đó là tâm si chẳng phải là không phải là là vô tâm thành đó cái ngôn ngữ cái ngôn ngữ nhiều khi nó cũng hơi nhầm lẫn với nhau cho nên mình khi mình mình đọc á, là mình phải tùy theo cái ngữ cảnh của cái, cái cái cái cái từ đó thôi chứ còn á, một cái từ mình đọc vô thì đừng có đừng có hiểu ngay cái từ đó theo cái cái mình nghĩ à, mà khi mình đọc vô thì mình coi vô tâm nó nói theo nghĩa gì thì á, bởi vì á, nhiều khi cũng người mình đó, nó nó quá hữu ý quá hữu ý á, thì nó bị cái cái kiến thức hay là cái tư tưởng hay là cái tình cảm của cái bạn ngã nó xem vào. Bây giờ mình đừng có có cái hữu ý đó. Thì cái tâm cái định luật tâm nó đã tự động nó nó nó hoạt động. Cho nên mình đừng có sợ là nó không hoạt động. Mình nói là bây giờ không có ý tôi vô là nó không hoạt động. Đừng có sợ như vậy. Thực ra không có. Đừng có cái, cái ý của cái cái cái cái ngã bản ngã tham sân si vô đó thì cái tâm lại là hoạt động tốt nhất. Nó vẫn đi theo tiếng định tâm đang hòa. Nhưng mà hả, lúc đó nó không bị cái bạn hạ tham sân si chi phối Cho nên là lúc đó là cái lúc mà nó hoạt động tốt nhất Khi mà nó không bị tham sân si chi phối Mà nó là, ví dụ như người đó đang thực sự chánh, tinh tấn tránh niệm tình giác đó, Là cũng vô tâm đó. Nếu một người thực sự chánh, tinh tấn tránh niệm tình giác thì chính là vô tâm Tất nhiên là đã tinh tấn tránh niệm tình giác rồi Thì làm sao mà vô tâm theo nghĩa mà lơ là, là mà tâm si được Ma la lúc đó đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lạnh. Cho nên cái chữ vô tâm ở trong trong đó là như vậy. Còn chữ thức đó, là nói toàn bộ cái tâm đó. Nhưng mà cái toàn bộ cái tâm đó đó là là gọi là thức. Ví dụ như bây giờ cái tâm này này, giả sử như tâm này đó khi mình khi mình đụng phải cái bạc ngạ tham. Ví dụ như mình thấy một cái gì đẹp mình tham, thấy một cái gì mình dễ ghét cái mình sân hoặc là mình thấy chẳng có gì mà đáng để ý rồi mình lơ lơ là là, là mình chẳng coi nó ra chẳng quan tâm thì nó là si à, ví dụ như vậy thì như vậy á tức là nó đã có cái phản ứng của cái bạn ngã nhưng mà mình biết á, trong toàn bộ cái khâu này này thì chính cái tác hành tâm này á, mới là mới là cái khâu chính phải không tức là nó là cái cái phản ứng của mọi người đó mọi người tham hay sân hay si gì là nó phản ứng trong cái tác hành tâm đó Vậy thì bây giờ nếu mà mình để cho cái tác hành tâm đó đó mà nó cái cái khâu đó là khâu chính, cái khâu chính đó mà nó rộng lặng trong sáng á, thầy thường hay dùng từ là rộng lặng trong sáng. Nếu nó là rộng lặng trong sáng á thì lúc đó đó cái à, hoạt động của toàn bộ cái tâm này đó, sẽ là như một cái tấm gương mà phản chiếu mọi sự thật một cách trung trung thực. Vô tâm là vậy đó. Quý tâm giống như tấm gương á. Ví dụ như bây giờ mình dừng ở đây một tấm gương. Thì mình ngồi dưới này này, người nào đưa tay lên cái là thấy đưa tay lên, bỏ tay xuống là thấy bỏ tay xuống. Nghĩa là như thế nào thì trong đó là nó chỉ phản ánh trung thực như vậy thôi. Cô tâm là như vậy. Nhưng mà giả sử những cái tấm gương này á mà nó nó chỉ cần nó hữu tâm cái cái cái đó cái người nó đưa tay gì vậy ghét vậy, có người kia sao ngồi im lại vậy? rồi vậy, có cái người họ sao mà đến thui vậy, còn người này sao mà trắng trắng lên vậy, thế nếu mà nó nói như vậy á thì nó không còn là cái tấm gương có thể phản ánh trung thực được nữa. Đó. Cho nên vô tâm là là vô tâm là giống như một tấm gương hoàn toàn chỉ trong sáng để phản ấn thôi. Cái đó gọi là trí tuệ. Còn mình nó, còn bên nó là bởi vì hôm nay thầy nói đó, tức là qua cái câu này rồi nè. Nó sao lưu lại thì lập tức đó, là được một bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ. Bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ nó tiếp theo đây, nó nối theo đây để nó xác định lại trở thành ra là khái niệm dân khái niệm vật khái niệm gì ấy, nó xác định vô trong này nó xác định vô trong đó rồi cả là lần sau là nó chỉ lôi ra mà cho nó không cần biết người đó là ai nó không cần biết người đó là ai mà nó chỉ thấy được cái cái hiện đại người đó một cái, là nó đem hết tất cả cái kết luận của nó đưa ra thôi có, có, có hiểu ý thầy nói không cho nên ấy, cái nhìn nó không phải là một cái nhìn vô tâm trong sáng mà cái nhìn đó là nó bị cái chủ quan của cái cái bản ngã của mình xen vào rồi. Đó thay vì cái người đó ngày hôm qua mình thấy là là có một cái gì đó mà nó mình mình cho là dễ ghét mình cho cái dễ ghét đó có thể là do mình đến mà chưa trách được người đó nhưng bây giờ mình đã ghi vào trong này cái dễ ghét rồi á ngày mai mình gặp lại làng cả là mình đưa cái dễ ghét ra ra mình trồng lên còn biết đâu cái ngày cái cái cái cái, cái lần sau á thì lại là dễ thương đó nhưng mà mình đã đem cái dễ ghét đó mình trồng lên rồi do đó mình cũng còn thấy cái dễ thương nữa nữa à, ví dụ như vậy thế thì Thế thì á là cái vô tâm chính là chỗ đó, vô tâm chính là làm thế nào mà để mỗi mỗi lần mình nhìn bất kỳ một cái gì thì mình vẫn nhìn một cách hoàn toàn mới mẻ. Chứ đừng cho đừng có là nó đã đã trở thành cái bản sao lưu rồi. Thì bây giờ là mình mình có vô số bản sao lưu về một người mà mình cho là mình biết người đó. Thực ra chỉ là những bản sao lưu thôi, chứ không phải là bản thân người đó. Phải không? Đó vì vậy cho nên á cái chữ tâm với là cái chữ thức á là phải phân biệt rõ, rõ rệt như vậy tâm không phải là một cái cái cái tâm gì cả không phải là không phải là có một cái tâm này để đưa ra rồi có cái tâm kia để đưa ra đâu mà tâm là một tiến trình hoạt động á mà nó phát trực từ chỗ bắt thấy sắc tai nghe âm thanh rồi nó nằm vô đây cái mà cái mà mà mà ngủ căng là nó nằm ở đây năm căn ngầm năm trần á là nó nằm ở cái khâu này. Cái khâu này khi nó tiếp xúc một cái thì nó bắt đầu là căn nào á phát sinh ra, rồi thức nào phát sinh ra, rồi rồi tiếp nhận đối tượng và xác nhận đối tượng rồi thì là phản ứng trên đối tượng và nó ra thành một cái. Cái toàn bộ này gọi là một tâm. Chứ không phải tâm là một cái cái mà nó đưa ra nó đứng một cục. <cười> mà cái tâm là một chuỗi hoạt động rồi nó nó, nó nó nó nó phát sinh rồi nó tắt, phát sinh rồi nó tắt